Thế này có thường xuất hiện không? Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn hố cát đã được cát phủ lên như cũ. Xui xẻo mới gặp phải. Mấy thứ cạm bẫy này nhìn từ bên ngoài thì không thể nào nhận ra được. Diệp Phi Hồng giải thích với tả Đăng Phong. Ý muốn giải vây cho thù hộ. Dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Tôi tin tưởng hai người. Tôi sẽ bảo vệ hai người. Tả Đăng Phong nghiêm mặt. Chúng tôi thật sự đã theo đúng người. Thù hồ và Diệp Phi Hồng đều cảm kích, tả đăng phong cách không cứu lạc đà khỏi hố cát họ đều nhìn thấy, hai người đều kính để tả đăng phong đến tột đỉnh, một phần là bội phục tu vi của hắn, phần lớn hơn là bội phục nhân phẩm của hắn, dù là xúc vật hắn còn không bỏ, thì đồng bạn của hắn hắn sẽ càng không bỏ. Bốn người lại lên đường, con lạc đà kia vẫn đảm nhiệm đi đầu, đây là chủ ý của thù hồ, con lạc đà này đại nạn không chết, đã có cảm thủ về hố cát. Sau này gặp phải tình huống tương tự Nó có thể cảm giác ra được mà tránh đi Mặt trời lên sau Nhiệt độ bắt đầu lên cao Giữa trưa nhiệt độ quá cao Làm mắt người nhìn thấy sóng nhiệt Nóng không chịu nổi Trong bốn người chỉ có tả Đăng Phong không đổ mồ hôi Cả thiết hài cũng toát mồ hôi đầm đìa Cả lạc đà cũng không thoát Tìm một bóng mắt cồn cát nghỉ ngơi Tả Đăng Phong nói Diệp Phi Hồng từng bảo Cát giữa trưa có thể lụ chín trứng gà Vậy thì ít nhất cũng phải 5-6 chục độ. Sam mạc luôn có cồn cát cao, phía sau sẽ có khu vực râm mát. Thù hồ và diệp phi hồng dẫn đàn lạc đã tới đó để né nắng. Bốn người từ lúc rời khỏi trấn nhỏ chưa hề ăn uống, nên vội lấy nước và lương khô ra dùng. Thiết hài đưa túi nước nóng hực tới trước mặt tả Đăng Phong. Tuy ông không nói gì, nhưng nụ cười xấu xa trên mặt đã biểu lộ ý đồ của ông. Tả Đăng Phong vẫy tay gọi hai người kia lại. Cầm lấy túi nước của họ, phát huyền âm chân khí hạ nhiệt độ túi nước xuống. Tôi đi vào sa mạc đã ba bốn chục lần, lần này là thoải mái nhất. Diệp Phi Hồng cười, lúc nóng muốn chết mà lại được uống nước lạnh, thực là hưởng thụ lớn lao. Còn phải đi mấy ngày nữa mới tới. Tả Đăng Phong chuyển đề tài, còn phải mất năm sáu ngày, chúng ta sẽ tới nhanh thôi, anh đừng có gấp. Diệp Phi Hồng khoát tay. Tả đăng phong nhìn quanh, lạc đà đều nằm sấp nhai lại nghỉ ngơi, lão đại là thủy trúc địa chi, vào sa mạc thì rất mệt mỏi, nằm ghé vào bên người thiết hài, thập tam đang nghiêng đầu dò xét một con sa tích nhỏ xa xa, thời tiết nóng bức cát muốn phỏng người, nên con sa tích cứ thay phiên nâng chân lên để hạ nhiệt độ, động tác của sa tích cứ như đang khiêu vũ thập tam nhìn rất hứng thù, nhưng một con rắn từ dưới cát nhảy lên cắn con thằn lằn, thập tam rất tức giận, vọt tới bẻ gãy ngang thân con độc xà, rỗi vội nhảy trở về, cát quá nóng, đệm thịt dưới chân thập tam không chịu nổi nhiệt độ cao, chỗ bóng dâm này cũng chỉ mát hơn chỗ ngoài kia một chút, cũng phải ít nhất 340 độ, Thiết hài quấn lấy Tả Đăng Phong bảo Tả Đăng Phong biến túi nước của ông thành quả cầu băng để ông ôm cho mát, Tả Đăng Phong nhướng mày nhìn ông, vừa làm xong, lập tức phải làm thêm hai cái nữa. Thủ Hồ và Diệp Phi Hồng tuy mới đi theo hán thời gian ngắn, nhưng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 319, Ngọc Phất đi đâu? Cảm ơn. Thủ Hồ và Diệp Phi Hồng nhận túi đá. Cảm ơn tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong khẽ phẩy tay. Huyền âm chân khí là dựa vào linh khí. Trong sa mạc có linh khí tồn tại, chỉ cần linh khí không rứt viền âm chân khí sẽ không khô kiệt. Ngỳ xong, lúc trạng vạng tối mọi người lại thu thập lên đường, Thù Mộ và Diệp Phi Hồng chỉ đường cho Tả Đăng Phong để hắn khỏi đi lệch, đột nhiên hai người nhíu mày. "Khue hôm nay sẽ có phong bạo, tốt nhất là không nên đi." Diệp Phi Hồng nhìn bầu trời chiều lắc đầu, "Sau đó thì sao?" Tả Đăng nhướng mày hỏi. "Không biết, màu đám mây không đúng." Diệp Phi Hồng đáp. "Đi thôi." Gió thổi rồi tính. Tả Đăng Phong nắm lạc đà đi thẳng về phía trước. Diệp Phi Hồng và Thù Hồ thấy hắn đã quyết. Thì không nói thêm gì nữa. Chỗ này cũng không phải khu vực an toàn. Nếu gió lớn tới sẽ không có chỗ tránh. Các người trước kia gặp phải gió lớn thì xử lý thế nào? Tả Đăng Phong hỏi. Quây lạc đà lại thành vòng tròn. Người trốn bên trong. Diệp Phi Hồng đáp. Hôm nay có đám mây hồng dọa người. Sợ là sẽ có gió lớn. Thù hộ bổ sung, ông đã lớn tuổi, tính tình trầm ổn hơn. Có tôi ở đây, các người không cần lo lắng. Tà Đăng Phong bình tĩnh nhìn hai người, nắm lạc đã tiếp tục đi. Hai người không biết tả Đăng Phong đối phó thế nào, nhưng cũng không hỏi, chỉ thấp thỏm trong lòng. Diệp Phi Hồng và Thù hộ phán đoán chính xác, chưa tới giờ hởi, gió lớn đã tới, gió thổi rất mạnh, cát bay mù mịt. Người tu đạo độ quá thiên kiếp có thể phóng linh khí trong người ra ngoài, tạo thành một lớp khiên chắn vô hình, độ lớn và độ chắc chắn của màn chắn linh khí tùy thuộc vào tu vi của người phóng. Tả đăng phong đã là 3 phần. Âm dương tử khí điên phong là chắn linh khí có thể bảo vệ một khu vực rất lớn, dù phụ cả đội lạc đà cũng không vấn đề gì. Cả bốn người đều thầm kinh hãi trong lòng. Diệp phi hồng và thù hổ thì kinh hại tu vi kinh người của tả Đăng Phong. Còn tà Đăng Phong và thiết hại lại kinh hại uy lực khủng bố của phong bạo sa mạc. Một cồn cát cao mấy trượng chỉ trong trước mắt đã bị tiêu diệt. Cát trồng lên lớp lá chắn linh khí càng lúc càng nhiều. Chưa tới nửa canh giờ sẽ phủ kín lá chắn. Không thể nhìn thấy gì nữa. Chỉ nghe được tiếng gió gào thét. Diệp phi hồng đối với tu vi và pháp thuật của tả Đăng Phong thì vừa kinh sợ vừa tán thưởng. Tả Đăng Phong biết cô muốn làm cái gì, nên không trả lời, chỉ có thiết hài không cam lòng, lầm bẩm bảo lá chắn linh khí này làm sao mà bằng kim cương hộ thể thần công của Phật gia nhà ông. Diệp Phi Hồng lập tức nhào tới đòi bái ông làm thầy, thiết hài đương nhiên từ chối, một nam một nữ, một già một trẻ, cứ líu díu, ẩm ẩm ý ý làm tả Đăng Phong vô cùng phiền, gió thổi càng mạnh. Càng liên tục thì thời gian duy trì càng ngắn, một canh giờ sau gió lớn đã ngừng, Tả Đăng Phong đánh bay lớp cát bên ngoài lá chắn, cảnh vật bên ngoài hiện ra. Cồn cát đã biến mất, cồn cát mới xuất hiện, con đường nhỏ Diệp Phi Hồng chỉ đã biến mất. Tả Đăng Phong và Thiết Hải có thể nhìn ban đêm, nhưng Diệp Phi Hồng và Thù Hổ thì không, không có họ chỉ đường, Tả Đăng Phong không dám vọng động, đành phải chờ tới hừng đông. Trời hừng sáng, Thủ hộ đá xua đàn lạc đã đi, giữa trưa trời nóng tìm chỗ mát, sáng sớm và tối đêm thì đi, đến đêm, tà Đăng Phong sẽ dẫn đội lạc đà đi theo lộ tuyến hai người đã chỉ. Cứ như vậy, năm ngày sau, mọi người tới một tòa thành bỏ hoang. Tòa thành này to cỡ tiểu trấn tường thành do bùn đất đắp thành, vị trí rất tránh gió, cát bên trong không nhiều. Trong thành có một ít kiến trúc đổ nát, mang phong cách của người trung thủ và bản địa cho thấy người ở nơi này lúc trước là cư dân La Bố Bạc, chứ không phải quân đội của triều đình. Cách 80 dặm về hướng bắc chính là rừng chết. Diệp Phi Hồng chỉ về hướng bắc. Cô chắc chắn. Tả Đăng Phong nhìn cô, loại thành này quanh đây chỉ có hai cái, nhưng chỉ có trong thành cổ mới có giếng nước, không sai được. Diệp Phi Hồng chỉ cái giếng cách đó không xa, thù mộ đang ở bên giếng nước cho lạc đà uống nước. Hai người ở đây Đừng có đi lung tung Đêm nay chúng tôi sẽ tới rừng chết nhìn xem Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi nói Tác dụng chủ yếu của đội lạc đà là tiếp tế Đi rừng chết không cần mang chúng theo Mấy hôm nay anh không có ngủ đàng hoàng Để sáng mai hạng đi Diệp Phi Hồng nói Lúc này màn đêm đã buông xuống A Di Đà Phật Đêm tối và giữa chưa đối với chúng tôi Mà nói không có gì khác nhau Thiết Hải Sen vào Trong rừng chết đều là cây dương chết khô, diện tích rất lớn, lớn tới cỡ nào thì không ai biết, vì không ai đi vào. Diệp Phi Hồng liếc thiết hài. Cây dương ở đó chết đứng hay chết nằm? Tả Đăng Phong hỏi, người địa phương đều nói cây hồ dương có thể sống 1.000 năm không chết. Sau khi chết 1.000 năm không ngã, sau 1.000 năm không nát, nên Tả Đăng Phong mới hỏi vậy để phán đoán thời gian rừng dương chết khô. Độ dày thưa không đồng đều. Diệp Phi Hồng nghĩ nghĩ đáp, tả Đăng Phong nhíu mày, la bố bạc trước đây là đồng cỏ xanh tươi, thời điểm bắt đầu sa mạc hóa là 2.000 năm trước, vào thời Hán Triều, nơi này chính là ở ngay trung tâm của sa mạc, theo lý thuyết thời gian Hồ Dương thủ tử vong hẳn là phải 2.000 năm, vậy thì ngàn năm trước cây chết đã phải ngã xuống rồi chứ, sao vẫn còn đứng được, cô mới nói gần đây còn có một thành cổ nữa Cô vẽ đại khái vị trí của cái thành đó cho tôi. Tả Đăng Phong đưa giấy bút cho Diệp Phi Hồng. Thành thời cổ không bao giờ được xây tùy tiện. Ít nhất phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là tránh gió. Hai là dựa vào nguồn nước. Cư dân la bố bạc trước đây ở đây bắt cá trồng trò. Có thể thông qua phân tích tình huống phân bố thành trì của họ để đo lường địa hình đại khái của nơi này năm đó. Diệp Phi Hồng vẽ ra. Rồi gọi thù hổ. Hai người cùng xác định vị trí. Diệp Phi Hồng vẽ rất đơn giản. Trong khu này có tổng cộng 3 cái di tích thành cổ, vị trí không theo quy tắc, nhưng Tả Đăng Phong chỉ cần nhìn liền nhận ra ngay vị trí của chúng tương thông với thuật Lý Kỳ Môn Độn Giáp, nhưng Kỳ Môn Độn Giáp bản thân là dùng để dự đoán, không phải trận pháp. Ba tòa thành trì nơi này cùng loại với Kỳ Môn Độn Giáp cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ có một giải thích hợp lý chính là vị trí phân bố của thành không phải theo kỳ môn độn giáp, mà là theo một thứ có nguyên lý giống với kỳ môn đổn giáp, thập nhị cô hư trận pháp. Thập nhị cô hư pháp chỉ có Khương Tử Nha mới biết cách bố trí, nếu suy luận thành lập, thì các tòa thành ở đây có liên quan tới Khương Tử Nha, điều này không vượt qua dự kiến của tà Đăng Phong, ví dụ là Bành Quốc hay Khương Quốc thì cũng có thủ đô cách Chu Triều khá gần. Và đều là quốc gia có địa chi Khương Tử Nha đương nhiên biết họ Chỉ là Khương Tử Nha chỉ đạo người ở nơi này Xây thành theo thập nhị cô hư pháp là vì động cơ gì thì hắn không biết Không phải cậu có bản đồ bự à Mở ra mà so Xem cái rừng cây đó có phải hang ổ của con rắn không Tả Đăng Phong còn đang suy nghĩ Thiết hài đã qua tới Tả Đăng Phong sờ lên ngực Mới nhớ ra bức bản đồ đã bị Ngọc Phất cầm đi Lúc trước hai người ở chấn nhỏ gần Tây An thương lượng phải làm thế nào để dụ cư dân trong thành Tây An rời đi. Ngọc Phất đã cầm bức bản đồ của hắn và chưa trả lại cho hắn. Tà Đăng Phong không muốn nghĩ, nhưng Ngọc Phất rời đi đã hơn 20 ngày mà không có động tĩnh gì. Cảm giác hình như có điều không đúng. Đại sư, ông lập tức theo thù hồ trở về, rời khỏi sa mạc lập tức phóng thanh phù trùng, đi tìm thôi Kim Ngọc. Tả Đăng Phong móc ống trúc đựng thanh phù trùng đưa cho Thiết Hài. "A, là ý gì?" Thiết Hài nhìn Tả Đăng Phong, ông phải đi trong sa mạc 6 7 ngày mới tới nơi này, cái mông ngồi còn chưa ấm chỗ làm sao chịu trở về? "Thôi Kim Ngọc cầm bản đồ của tôi đi dương trúc địa chi, cô ấy với Vương Chân Nhân, Độ Chân Nhân cũng chưa phải là đối thủ của ba ninja kia, ông mau tới giúp họ." Tả Đăng Phong nói nhanh. Ngọc Phất trước khi đi đã nhắc tới giao tình của Kim Châm Ngân Quan và hắn, lúc ấy hắn không nghĩ ra, không ngờ Ngọc Phất lại rất có khả năng mời họ cùng đi tìm Dương Trúc Địa Chi, mục đích đương nhiên là để kéo dài thỏ mệnh gần hết của hắn. A-di-đà Phật, lão nạp làm không được đâu, cậu tự đi làm đi. Thiết hài chắp tay niệm Phật, cười hắc hắc, ông từng giả vờ chúng độc lờ tả Đăng Phong chạy tới Hồ Nam. Ông nghĩ tà Đăng Phong cũng đang dở kế y như thế để lừa gạt ông. Tôi không giỡn với ông đâu, mau đi giúp họ đi. Tà Đăng Phong nghiêm mặt. Cô ấy cầm bản đồ của cậu hồi nào? Thiết Hải cười nhơn nhơn. Ở Tây An, lúc ấy chúng ta ở tiền viện, thôi Kim Ngọc ở hậu viện. tả Đăng Phong đáp. Chỗ có cái sân nhỏ, và căn phòng bị lão đại gạm cột làm sập. Thiết Hải làm tặc chưa được ba ngày không đánh đá khai. Rốt cục thừa nhận phòng. Ở là vì thế mà sập. Ừ. Trước lúc đi, cô ấy còn hỏi quan hệ của tôi với vương chân nhân và độ chân nhân. Cô ấy vốn không phải là trở về tế người thân. Cũng chẳng tham gia nghi thức kỷ niệm ngày sinh của tổ sư ra gì cả. Cô ấy là đi tìm dương trúc địa chi. Ông mau đi đi, đi ngay đi. Tả đăng phong sốt ruột vội thúc dục Hắn luôn cho là mình rất cẩn thận. Bây giờ mới hay là không phải. Lời nói và hành động của Ngọc Phất rất không bình thường. Thế mà lúc ấy hắn lại cho rằng vì Ngọc Phất nghĩ tu vi của mình không đủ. Trong lòng không thoải mái nên mới trở về giải sầu. Giờ mới nghĩ ra thì ra không phải như vậy. A-di-đà Phật, cậu đừng có lừa tôi nha. Thiết hải thấy tả Đăng Phong lo lắng, đã tin hắn bẩy thành. Tôi không lừa ông đâu, ông đi nhanh đi. Tà Đăng Phong nhét ống trúc vào tay thiết hài. Không đúng nha, nếu thôi Kim Ngọc xảy ra chuyện, cậu phải chạy tới cứu cô ấy chứ. Cậu không đi chứng tỏ cô ấy không sao cả. Thiết hài ra vẻ đã khám phá ra gian kế của tả Đăng Phong. Cô ấy không thả thanh phù trùng chứng tỏ cô ấy tạm thời chưa gặp phải nguy hiểm. Nếu cô ấy gặp nguy hiểm thì sẽ không tới kịp nữa. Ba tên ninja kia rất lợi hại. Mấy người thôi Kim Ngọc nếu muốn bắt Dương Trúc Địa Chi, nhất định sẽ xung đột với họ. Ông mau đi đi, đừng lèo nhèo nữa. Tả Đăng Phong lo lắng dục Tôi đi từ xa mới tới. Cậu cho tôi ngó con hỏa xà kia một cái rồi đi được không? Thiết Hải chỉ về hướng Bắc. Đại sư, coi như tôi van xin ông. Ông đi nhanh đi. Tả Đăng Phong xoay người nhìn thù hổ. Mang năm con lạc đà, theo Đại sư trở về. Thiết hài không phải không biết nặng nhẹ, do dự một chút rồi nhét ống trúc vào trong ngực, thù hổ vội cho lạc đà ăn uống, thiết hài nắm dây cương rời đi, tả đăng phong nhìn theo, trong lòng rất lo lắng, cầu mong mấy người ngọc phất đừng xảy chuyện, nếu không cả đời hắn không thể nào yên ổn. Tả đăng phong còn chưa nghĩ xong, thiết hài lại dẫn theo thù hồ chạy trở về, không chờ tả đăng phong đã thả thù hổ ra, túm lấy dịp phi hồng đang uống nước. Xoay người chạy đi. Đại sư, ông làm cái gì vậy? tả Đăng Phong ngơ ngác. Người này có ý với cậu, để lại bên cạnh cậu tôi thấy lo, để người què lại cho cậu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 320, mật thất trong thành cổ tả Đăng Phong giờ khóc giờ cười. Thiết hài dù là người trong Phật môn, nhưng lúc nào cũng muốn tác hợp hắn với Ngọc Phất. Diệp Phi Hồng tuy bộ dáng dọa người nhưng dù sao cũng là phụ nữ Thiết hài làm vậy là muốn diệt trừ tình địch tiềm ẩn cho Ngọc Phất Đại sư, còn hai con lạc đà này, ông xách đi luôn đi Tả Đăng Phong hô to Diệp Phi Hồng trên mặt có vết đao chém, làn da tối đen, cơ thể ẩn hiện, đầu rất ngắn Giống đàn ông hơn phụ nữ Tả Đăng Phong chẳng hề có một tí tà niệm nào với cô giữ cô lại chỉ vì cô linh hoạt mà thôi. Thiết hài căn bản không nghe ra ý muốn nói của Tả Đăng Phong. không quay đầu lại, xách Diệp Phi Hồng chạy vội về hướng đông. Thủ mộ thì không sao, nhưng Diệp Phi Hồng bị Thiết hài túm cổ áo thì rất tức giận, đưa tay xuống hung rút một ngọn phi đao cù cù tay phải Thiết hài. Thiết hài không ngờ cô ra tay, nên vô ý thức thả cô ra. Diệp Phi Hồng rơi xuống rất chờ tay rút trường đao. Hoành đao trước ngực phòng thiết hài lại túng cổ mình. Đại sư, tôi hành động bất tiện, để lại sẽ hỏng việc, hay để tôi đi với ông? Thù hồ khập khiếng đi tới. Thù đại ca, sau khi trở về mang theo con gái rời khỏi chỗ đó đi, vào trung nguyên mà sống, mạc biên thùy không phải nơi để sống. tả Đăng Phong dặn thù hồ. Thù hồ nhìn tà Đăng Phong cảm kích ngật đầu, diệp phi hồng nghe tà Đăng Phong có ý giữ cô lại, thì cất đao đi. Chạy về phía tà Đăng Phong A-di-đà Phật Thiết Hải lo lắng nhìn tà Đăng Phong Đi nhanh đi Tôi sẽ xử lý nhanh chuyện ở đây Rồi chạy về giúp các người Tà Đăng Phong gật đầu Cậu cố làm cho nhanh Nếu không xảy ra chuyện Chúng tôi sẽ không gặp được cậu Thiết Hải đứng nguyên tại chỗ chờ thù hồ Ừ, trên đường cẩn thận Tà Đăng Phong thuận miệng trả lời Hắn đã đưa cho Ngọc Phất một lá bồ Có chứa linh khí của hắn Nếu thực có chuyện, Ngọc Phất có thể đốt cháy lá bồ để báo cho hắn biết. Thiết hài đành mang thù hổ rời đi, để lại phần lớn thực phần, cả khẩu súng trường. Tìm chỗ an toàn sắp xếp lạc đà, tôi đi chung quanh nhìn một chút. Tả Đăng Phong nói với Diệp Phi Hồng, xoay người rời đi. Thiết hài và thù hổ vừa đi, hắn cũng bỏ đi ý nghĩ tới rừng chết. Không có Thiết hài trợ giúp, làm việc phải cẩn thận hơn. Diệp Phi Hồng ngật đầu. Xua mấy con lạc đã còn lại vào trong thành tìm nơi tránh gió Tả Đăng Phong đến đâu cũng chu đáo kiểm tra phân tích tình huống chung quanh Nơi này cũng không ngoại lệ Nhưng thành cổ này hoang phế đã lâu Lại thường có gió lớn thổi tới Trừ một ít tường còn chưa sụp thì chẳng còn manh mối gì giá trị Ngoài một giếng nước Những đội lạc đã đi qua đây thiếu nước uống thì đều tới nơi này đỉnh bổ sung Nhiều năm qua Hư hỏng ở đây càng thêm nghiêm trọng Chỉ còn nhìn thấy những thứ linh tinh Những đội lạc đà bỏ lại Anh đang tìm cái gì Diệp Phi Hồng sắp xếp đàn lạc đà xong Xách đuốc đi tới Manh mối Tả Đăng Phong ngồi xuống giò xét cát dưới chân Tìm manh mối thì phải tới rừng chết Nơi này làm gì có đầu mối gì Diệp Phi Hồng chép miệng Ta muốn xác định thời điểm tòa cổ thành này hoang phế Nếu có thể tôi còn muốn biết nguyên nhân nó hoang phế Tà Đăng Phong giải thích, tòa cổ thành này là Khương Tử Nha dựa theo thập nhị cô hư pháp bố trí. Năm đó trừ dành cho người ở thì chắc chắn phải còn tác dụng gì đó cho ông ta. Khả năng lớn nhất chính là dùng nó để vây khốn con âm trúc hòa xà. Nghiên cứu cái này thì ra được cái gì? Diệp Phi Hồng vẫn chưa hiểu dụng ý của tả Đăng Phong. Những tòa cổ thành này được xây theo trận pháp. Trận pháp này nhiều năm trước chính là để dùng vây con rắn kia, nhưng sau này xảy ra vấn đề, con rắn chạy thoát ra ngoài. Bản thân con rắn mang tính hỏa cực mạnh, nên làm cả khu vực xanh tươi của La Bố Bạc dần biến thành sa mạc. Tôi đang muốn tìm ra nguyên nhân con rắn chạy thoát, và thời điểm nó chạy thoát. Tả Đăng Phong nhắm mắt. Diệp Phi Hồng không hỏi nữa, cô không phải là người thông minh, tuy những điều tả Đăng Phong nói có vẻ đơn giản. Nhưng bên trong lại mang theo tính la dích quá mạnh, cô nghe không hiểu gì. Hành động tiếp theo của tả Đăng Phong làm cô càng thêm nghi hoặc. Hắn gạt cát, bóp một khối bùn, xem xét thành phần, xế ấu tạo của đất, rồi lại lần theo những bức tường đất còn sót lại tìm được mấy gian nhà khá lớn. Thi triển chuyển, chuyển sơn quyết rời cả một gian nhà và một đống đất cát, tìm ra một cái mật thất ở dưới đất. Làm sao anh biết chỗ này có mật thất? Diệp Phi Hồng kinh ngạc nhìn tả Đăng Phong, thành cổ này các đội lạc đã đã đi qua đi lại vô số lần, nhưng chưa từng có ai lại biết được ở đây mật thất, mà tả Đăng Phong chỉ mới tới lần đầu đã tìm ra. Cấu tạo và tính chất đất của nơi này có để đào mật động, nhưng là tiền đề đầu tiên, thứ hai là qua các vách tường còn sót lại thì đủ thấy nhà cửa phòng. Ốc ở đây đều khá lớn. Cho thấy người ở nơi này năm đó có địa vị tương đối cao Thường người có địa vị cao đều xây mật thất để giấu của quý giá Cũng như làm chỗ trốn khi gặp phải nguy hiểm Tả Đăng Phong giải thích Nhưng sao anh lại biết tìm ngay ở chỗ này Diệp Phi Hồng gật vù Tả Đăng Phong phân tích vô cùng có lý Từ xưa tới nay người nghèo mệnh tiện Người nhà nghèo chẳng có ai lại đi đào xây mật thất Vì mặt tường đất ở đây có lộ thủng Cho thấy năm đó nơi này là một cánh cửa sau Có cửa sau thì phải có mật thất cùng phối hợp sử dụng mới tạo được hiệu quả Nếu kẻ thù bên ngoài xâm nhập mà chủ nhân biến mất Nhất định sẽ đoán ra nơi đây có mật thất Tập trung đi tìm Nên nếu có một cái cửa sau Trong lúc kẻ thù chưa đoán ra có mật thất thì chủ nhân giả vờ theo cửa sau chảy mất Như vậy sẽ không ai đi tìm mật thất nữa Như thế chủ nhân sẽ an toàn Tả Đăng Phong lại kiên nhẫn giải thích Diệp Phi Hồng tuy tính cách hào phóng, nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc, ở chấn nhỏ cô đã thuộc loại thông minh, nhưng đi theo tả Đăng Phong thì cô thấy mình chẳng khác gì một tên ngốc tử. Tìm được mật thất thì làm được cái gì, anh đâu phải tới để tìm bảo tàng. Tả tà Đăng Phong nhớ mày nhìn cô, bốc lên một khối đất, cục đất này không phải một chỉnh thể, lớp trên mặt là bồn đất bị phơi khô, phía dưới là một tấm ván ngũ hồ dương chưa được gọt chế, dài năm thước. Rộng 3 thước, tấm vắn vừa bay đi, phía dưới xuất hiện một lối vào, tả đăng phong hơi co mũi lại ngửi mùi vị bên dưới, xác định bên trong không có độc vật chiếm giữ mới nghiêng người đi xuống địa đảo, địa đảo có hơn 10 bậc thang, cách mặt đất chừng 2 thước, mật thất có hình vuông, rộng 3 thước, dài 3 thước, chính giữa mật thất có một cây dương làm trụ trống, để mật thất không bị sụp, trong mật thất có người, Đã chết khô, trên bậc thang đầu tiên để ra khỏi thông đảo có hai xác chết nữ. Ở góc tây bắc của mật thất có ba cổ thi thể, dài rác trên nền mật thất là một ít tài sản và dụng cụ sinh hoạt. Ở đó có vàng đấy, cô lấy hết đi. Tả Đăng Phong nhìn quanh mật thất một vòng rồi quay người đi ra. Anh không tìm manh mối. Diệp Phi Hồng kéo tả Đăng Phong, manh mối tôi muốn tìm đã tìm ra rồi. Tả Đăng Phong chỉ ba cổ thi thể trong góc. Trong mật thất tổng cộng có 5 người, 3 cô gái, và 2 đứa bé. Đứa bé kia sau lưng cắm một mũi tên, cho thấy nơi này đã từng xảy ra chiến tranh. Người trong nhà trốn vào đây để tị nạn. Sau khi chiến tranh chấm dứt, không có ai tới đón họ ra. Cửa mật thất lại quá nặng, các cô đẩy ra không được. Cuối cùng chết khát ở đây. Còn gì nữa không? Diệp Phi Hồng nhận ra mình thật sự không theo kịp tư duy của tả Đăng Phong. Trên mặt đất có mấy miếng vàng hình móng ngựa, đó là tiền của thời tiền Hán, cho thấy họ chết vào 2.000 năm trước, thi thể đã bị hư thối một phần, cho thấy khi họ chết nơi này vẫn chưa trở thành sa mạc. Kết luận cuối cùng là, 2.000 năm trước nơi này phát sinh chiến tranh, làm cho thành này hoang phế, sau khi thành bị hoang phế, thì trận pháp cũng mất đi hiệu lực, cử xà rời khỏi nơi nó sống, làm cho la bố bạc bị khô hạ Tả Đăng Phong nói, Người chết chính là điểm xấu, chúng ta đi thôi. Diệp Phi Hồng dập đuốc, trong mật thất chìm vào bóng tối. Tả Đăng Phong xoay người đi ra, Đóng nắp mật thất lại, lại phủ cát đất lên như cũ. Sau đó hai người trở lại chỗ lạc đà, Mấy con lạc đà đang nhai lại nghỉ ngơi, Thập tam lần mò trong góc thành tìm bò cạp. Diệp Phi Hồng trở nên mơ hồn, Cô không biết cuối cùng tả Đăng Phong đang nghĩ cái gì Nhưng cô xấu hổ không dám hỏi nữa Tả Đăng Phong dựa vào tường tĩnh tọa nhắm mắt Nửa đêm về sáng trời bắt đầu chuyển mát Diệp Phi Hồng ngủ một giấc tỉnh lại Thấy tả Đăng Phong đang ngẩn đầu nhìn mặt trăng hình bán nguyệt nơi chân trời mà xuất thần Trời sáng rồi chúng ta đi rừng chết Diệp Phi Hồng nói Tấm lòng của cô thật là hiếm có Nhưng tôi đang do dự không biết có nên vào đó nữa hay không? Tả đăng phong cúi đầu, hắn coi trọng tấm lòng muốn giúp hắn của cô. Tại sao? Diệp Phi Hồng lại không hiểu. Con âm trúc hòa xà đã thoát khỏi giam cầm, nếu giết nó không chết, nó sẽ bỏ chạy. Sa mạc lớn như vậy, đi tìm nó rất khó khăn. Mấy tòa cổ thành này là 12 cô hư trận pháp Khương Tử Nha lưu lại. Năm đó mang tác dụng chính là giam cầm hòa xả ở lại đây, tôi đang nghĩ không biết có nên chữa trị lại trận pháp, vây nó trở lại, rồi bắt ba ba trong hũ hay không? Tả Đăng Phong nhíu mày! Biện pháp này hay quá! Diệp Phi Hồng liên tục gật đầu, nhưng tôi không biết gì về thập nhị cô hư pháp, không biết làm thế nào để tòa thành này có thể trở thành một phần của trận pháp, là dựa vào nhân khí hay là thủy mạch, nếu đã không biết. Thì không thể nào khôi phục trận được. tả Đăng Phong lắc đầu. Âm trúc hòa xà không giống vật thường. Trận pháp bình thường không thể trói được nó. Mà nơi này lại còn là Đại Mạc. Không có vật để bày trận. Vậy bây giờ làm gì? Diệp Phi Hồng bất đắc dĩ hỏi. Đành mạo hiểm đánh cược một lần. tả Đăng Phong chậm giải đáp. Nếu đã không thể vây khốn âm trúc hòa xà. Thì chỉ còn cách giết nó. Chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới chương 321, dẫn xà xuất động, anh có chắc một chiêu giết chết nó không? Diệp Phi Hồng hỏi, không, con vật kia quá lớn, không có dễ chết như vậy, vấn đề là tôi không phải sợ nó đánh nhau với tôi, mà sợ nó chạy trốn. Tả Đăng Phong lắc đầu, trời sắp sáng rồi, tôi đi với anh. Diệp Phi Hồng đứng dậy, cô ở lại trông coi lạc đà và lương khô. Tôi với Thập Tam đi. Tả Đăng Phong chỉ chỉ Thập Tam đang rũi người le lưỡi. Cũng được. Ở đây thỉnh thoảng cũng có mã phỉ xuất hiện. Tôi ở lại trông coi lạc đà. Diệp Phi Hồng từng nhìn thấy Thập Tam lăng không có đi theo Tả Đăng Phong. Biết nó không có phải mèo thường. Hơn nữa dưới bàn chân Thập Tam có đệnh thịt. Có thể di chuyển nhanh chóng trên cát. Cô biết bắn súng không? Tả Đăng Phong đưa súng trường và dây đạn cho cô. Biết. Diệp Phi Hồng kéo cò súng. Có chuyện gì cô cứ nổ súng, chứ đừng gọi. Cách hơn 80 dạng tôi cũng nghe được tiếng súng. Khoảng chừng 40 phút chạy về tới nơi. Tả Đăng Phong vừa nhầm tính vừa nói. Nếu dùng toàn lực, bình thường 1 giờ hắn lướt được hơn 300 dạng đường thẳng. Trong sa mạc chỉ còn được 3 thành, nên đi 80 dạng thì phải mất khoảng 40 phút. Ừ. Diệp Phi Hồng gật đầu. Đừng có đi lung tung, ở yên đây chờ tôi, nếu thấy phải tình thế nguy cấp, cứ bỏ hết mọi thứ, bảo vệ tính mạng mình trước. Tả Đăng Phong nghiêm nghị, đội lạc đà chỉ có tác dụng mang đồ tiếp tế, nếu đồ tiếp tế có chuyện, hắn bị lâm vào bị động, nhưng Diệp Phi Hồng quan trọng hơn, ở trong sa mạc mà mất người dẫn đường, thì chẳng biết có còn sống được mà ra khỏi sa mạc hay không. Yên tâm đi, tôi chờ anh trở về. Diệp Phi Hồng gật đầu, tả Đăng Phong đi ra dị múc nước rửa mặt, rồi bà Thập Tam rời khỏi thành cổ, đi thẳng về hướng Bắc, cứ đi được 10 dặm thì rẽ sang trái nửa dặm. Diệp Phi Hồng đi theo, dặn, sao lại phải sang trái nửa dặm? Người đi trong sa mạc luôn nghĩ là mình đang đi thẳng nhưng thực tế là luôn có xu hướng đi lệch sang bên phải. Diệp Phi Hồng giải thích, tả Đăng Phong gật đầu. Để khí khinh thân lao đi hướng bắc, thập tam chạy nhanh mượn lực, lăng không vọt lên, như hình với bóng. Địa thế trong sa mạc không có bằng phẳng, cồn cát khắp nơi, trùng trùng điệp điệp, lên xuống mấy lần, tả đăng phong đã không còn nhìn thấy thành cổ mình vừa rời khỏi. Con người muốn xác định phương hướng thì phải dựa vào vật tham chiếu, trong sa mạc chiếu hướng của các cồn cát đều không theo quy tắc, nhìn nhiều bị sinh ra ảo giác. Ai định dùng cồn cát để xác định phương hướng là cực kỳ sai lầm, tả đăng phong vừa đi vừa nhắm mắt, để không bị ảnh hưởng của phương hướng các cồn cát làm hắn lệch hướng. Hiện giờ đang là sáng sớm, mặt trời còn chưa lên, tả đăng phong có thể mơ hồ nghe thấy tiếng côn trùng chung quanh và tiếng rắn mối di động sàn sạt, những âm thanh cho thấy trong sa mạc không phải không có sự sống, gọi là biển tử vong chỉ là đối với con người mà thôi, tả đăng phong rất lo. Hắn lo cho an toàn của mấy người Ngọc Phất, ba ninja nhật kia đến Trung Quốc là để tìm sáu viên dương trúc nội đan, Ngọc Phất làm vậy chẳng khác gì đoạt thức ăn trước miệng hổ nhất định xảy ra xung đột với họ, nếu thật sự đánh nhau, ai thắng ai bại quả thực khó mà biết, may hắn và Thiết Hải đã từng giao đấu với họ, biết pháp thuật và thủ đoạn của họ, chỉ cần Thiết Hải tìm được mấy người Ngọc Phất kịp thời. Kim Trâm Ngân quan thiết Hải Ngọc Phất bốn người đánh với ba ninja Nhật, phần thắng chắc chắn cao hơn, nhưng trong chuyện này lại liên lụy đến một vấn đề rất khó giải quyết, toàn chân phái và Mao Sơn phái đạo quan đều nằm trong khu chiếm đóng của Nhật. Kim Châm Ngân quan nếu sợ ném chuột vỡ bình không có xuất thủ tương trợ, vậy thì Ngọc Phất rất nguy hiểm, khả năng này không có phải không có thể xảy ra, nếu đứng ở góc độ cá nhân, hai người họ chắc chắn ra tay giúp đỡ. Nhưng họ đều là trưởng giáo một phái Có trách nhiệm môn đồ và liệt tổ liệt tông Nếu vì quan hệ cá nhân mà làm hỏng cơ nghiệp tổ tông Thì phải suy nghĩ cho kỹ Còn thiết hài Thiếu lâm tự ở Hà Nam Mà Hà Nam cũng thuộc khu Nhật Chiếm Hồi trước để cho ông ra tay là hắn Hồ Đồ Ông vốn không phải là mục tiêu của bọn người viên phi thiên đại Nếu ông nhảy ra cản người Nhật đi tìm sáu viên dương trúc nội đan cho thiên hoàng của họ Vậy không chỉ là làm địch với ninja, mà còn là địch của tất cả người Nhật, mang tới tai hóa cho thiếu lâm tự. Ai, thật là phiền. Tả đăng phong thở dài, Ngọc Phất tìm 6 viên dương trúc nội đan là để kéo dài tuổi thọ cho hắn. Ngọc Phất biết làm việc này là rất nguy hiểm, nhưng cô quyết không chơ mắt nhìn người cô yêu thương đi đến cuối đời. Hành động này của Ngọc Phất là rất cao thượng, nhưng như vậy... Chẳng những cô đặt mình vào nguy hiểm. Mà còn làm liên lụy tới bạn bè. Tả Đăng Phong không muốn Ngọc Phất. Vì mình mà làm liên lụy những người khác. Nhưng hắn biết tính Ngọc Phất. Nếu không có ai giúp cô. Cô tự mình ra tay. Chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Có đôi khi óc thông minh. Cũng không có thể đền mù được cho việc thiếu hụt năng lực. Ba nhẫn giả kia là ba người lợi hại nhất của Nhật. Ngọc Phất đánh nhau với họ. Tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Nếu là người khác. Lập tức chạy ra ngăn cản Ngọc Phất. Nhưng tả Đăng Phong không làm như vậy. Vì hắn biết mình không cản được Ngọc Phất. Nên cách hay nhất là nhanh chóng xử lý cho xong chuyện ở đây. Rồi lập tức chạy về Trung Nguyên. Chỉ cần có hắn toa chấn. Ba ninh dơ nhật kia chẳng hơn gì cướp chó. Tả Đăng Phong dám can đảm ở lại đây mà không về ngay là vì hắn chưa nhận được Ngọc Phất cầu cứu. Hơn nữa trong tay Ngọc Phất có bản... đồ vẽ vị trí địa chi, người nhận đi tìm dần hộ thì cô có thể chuyển sang tìm Thần Long, không cần phải đối mặt với nhau, xung đột trực tiếp. 80 dặm đường đối với Tạ Đăng Phong là không xa, Chỉ sau nửa giờ hắn đã nhìn thấy rừng chết xa xa. Trên mặt cát bắt đầu xuất hiện trắng, cái tên rừng chết thật là chuẩn xác, những mảng cây dương lớn chết đứng, cây dương rất cao, cây nào cũng phải hơn 3 trượng. mọc sát vào nhau. Nhìn từ xa giống hệt một bức tường thành cao lớn, vì còn xa, nên tả Đăng Phong không có nhìn thấy được phạm vi và tình hình bên trong rừng cây. Tả Đăng Phong dừng lại, kiểm tra xương cốt trên cát. Mớ xương này lớn nhỏ không đều, hình dạng cũng khác nhau, đa số là xương lạc đà, và một ít xương nhỏ không biết là con gì. Tả Đăng Phong chỉ kiểm tra những cái xương lớn, cố gắng dựa vào màu sắc của xương để đoán nguyên nhân lạc đà tử vong. Nếu bị rắn nuốt rồi nhổ xương ra, thì xương phải trắng, trên bề mặt không có còn sót lại tơ thịt, nhưng hắn phải chịu thất bại, vì xương ở đây cái nào cũng sạch bong và xốp giòn, như vậy không thể loại trừ nguyên nhân lạc đà sau khi chết bị đám bò cạp, côn trùng vi vi ăn hết thịt ra hoặc ra thịt đã bị hủ thực qua thời gian, nắng gió, tả đăng phong nhíu mày đứng lên, đi lòng vòng bên ngoài rừng chết, hắn muốn xác định phạm vi và địa thế chung quanh khu rừng, Cơ hội chỉ có một lần, nên phải làm cho chu đáo, cẩn thận. Rừng chết có hình tròn vờn quanh, nơi này địa thế khá thấp, tương đối tránh gió. Những cây dương cao đã chặn báo cát, cát bị chúng chặn lại dồn dưới chân chúng, làm cho chúng càng đứng vững. Vờn quanh một vòng, tả đăng phong mất gần 4 giờ, hắn đã đi tổng cộng gần 400 dặm. Dùng công thức toán học tính toán, thì đường kính rừng dương này là khoảng 100 dặm, lúc này đã đến giữa trưa. Cả sa mạc nóng ngực, tả Đăng Phong tìm một chỗ mát ngồi nghỉ. Trong thùng ngủ của hắn đầy đồ ăn, là hắn mua ở ngọc môn quan, hắn vẫn chưa từng động tới. Nhiệm vụ của đội lạc đà là cấp dưỡng, đồ trong thùng là đồ dự bị của hắn, để phòng làm đường lui. Thập tam chẳng thèm nhìn miếng thịt Tà Đăng Phong đưa cho, mà cào cào túi nước, ý bảo muốn uống nước. tả Đăng Phong dùng huyền âm chân khí hạ nhiệt độ túi nước, rồi mới đổ ra cho nó giải khát. Thập tam uống no bụng xong mới cắn lấy lương khô thong thả ăn. Đi một vòng quanh rừng chết, tả Đăng Phong phát hiện được rất nhiều xương người. Xương này phân bố lung tung, lúc đầu hắn tưởng là người dẫn đường và súng nhân của các đội lạc đà. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ những cái đầu lâu thì tìm thấy điểm kỳ quọc. Hàm răng của những cái đầu này đều bị mài mòn rất nghiêm trọng. Chỉ có răng nanh là dài hơn răng người thường, đầu cũng nhỏ hơn đầu con người. Rất có thể là quái nhân vừa giống người vừa giống khỉ mà Diệp Phi Hồng đã từng thấy phải. Cử xà, bò cặp bự, quái nhân đều là được phát hiện ở khu vực này. Nói cách khác trong rừng chết có ít nhất 3 giống loài tồn tại, nhưng rừng chết phạm vi chỉ có trăm dặm, diện tích có vẻ không có nhỏ. Nhưng trên thực tế lại không thể nào đủ để hình thành đầy đủ hệ thống sinh thái, nên khả năng lớn nhất là dưới mặt đất cũng có không gian sống, và là rất lớn. Nếu là trước kia, thấy chuyện tương tự hắn nhất định phóng cho một mồi lửa bất kể là cái gì cũng bị bức chui ra. Nhưng lần này hắn không dám vọng động, vì hắn không biết phóng hỏa gây ra chuyện gì. Âm trúc hỏa xà nhất định là không có sợ lửa giết không chết nó thì nó chạy mất, hình thể nó lại lớn, di động trong sa mạc cực nhanh, trong khi tốc độ của hắn trong sa mạc lại cực chậm, không thể nào đổi theo nó kịp, ngẫm nghĩ tới lui. Tả Đăng Phong lựa chọn giải pháp. Ổn thỏa nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất là giả làm người thường đi bộ vào rừng chết, dùng mình làm mồi, dẫn xà xuất động. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com Chương 322, dẫn thân mạo hiểm loài rắn đều có bản chất tấn công cực nhanh. Tả Đăng Phong làm thế này là hiểm lại càng hiểm nhưng không còn cách nào khác. Ăn xong là 1 giờ chiều, đây là thời điểm nóng nhất trong ngày. Con người bị nóng, tốc độ phẳng. Ứng chậm đi, mà loài rắn thì lại là thời điểm hoạt động nhanh nhẹn nhất. Nên tả Đăng Phong không có vào rừng, hắn chờ trời tối. Có thập tam canh gác, hắn có thể bấm chỉ quyết tụ khí an tâm chìm vào giấc ngủ. 6 giờ chiều, tả Đăng Phong tỉnh dậy, ngủ đầy đủ làm hắn rất sảng khoái sung mãn. Đồ ăn ban chưa đã tiêu hóa hơn phân nửa. Hán bước vào rừng, trời đã vào thu, 6 giờ chiều, mặt trời đã bắt đầu ngã về tây mắt rắn rất kém, trời vừa tối thì chúng đã là người mù. Đây cũng là một nguyên nhân tả đăng phong lựa chọn buổi tối mới tiến vào rừng, nguyên nhân còn lại là thập tam đã từng thấy âm trúc hòa xà. Âm trúc hòa xà cũng biết thập tam, đi vào ban đêm nó không thấy rõ thập tam, cộng thêm khí tức của thập tam bây giờ đã kém xa 3.000 năm trước. Nên âm trúc hòa xà càng chắc chắn không nhận ra thập tam Vậy không kiêng kỵ mà từ xa bỏ chạy mất Tả đăng phong tới gần rừng chết Trên đường đi thỉnh thoảng lại thấy xương Người thường thấy vậy chắc sờn tóc gáy Nhưng tả đăng phong lại thấy an tâm Vì xương cút càng nhiều Thì khả năng chính chủ đang ở trong rừng chết càng lớn Đến sát rừng chết Xương trắng không ngờ lại giảm đi Thật là lạ Vì người hay vật đều có thói quen đánh dấu lãnh thổ Người cắm cây làm cột mốc Động vật chất xương của con mồi để thông báo biên giới của mình, cảnh cáo người ngoài không được tới gần lãnh địa của chúng. Đến sát rừng, tả đăng phong rừng lại, hồ Dương ở đây vì thiếu nước đã toàn bộ chết héo, nhưng hình dạng vẫn còn. Cây lớn cây nhỏ đan xen vào nhau, con đường vào rừng không rộng lắm, nhưng cũng đủ chứng tỏ rừng dương này là sinh trường trước khi hòa xà tới đây, vì hòa xà tới mang theo khô hạn tới, làm cho chúng chết héo. Và như thế cũng có nghĩa nơi này xưa nay rất ít khi có người lui tới. Mất đi âm dương sinh tử quyết, nhạy cảm trực giác cũng không còn. Tả Đăng Phong đứng ngoài rừng cây không hề cảm giác được cái gì cả. Vì có thể nhìn rõ vật trong đêm, nên hắn không sợ gì. Chỉ có kiên nghị và chấp nhất. Hắn biết trong đó rất nguy hiểm, nhưng để lấy được nội đan âm trúc hòa xà, hắn không được sợ hãi. 6 viên nội đan đã lấy được 4 viên. Chỉ còn cách thành công một bước ngắn Bốn năm nay hắn không hề quên vu tâm ngữ Hắn cảm động tình cảm của Ngọc Phất dành cho hắn Nhưng hắn kiên quyết không có quan hệ với cô Để một ngày kia hắn có thể nhắm mắt buông tay thản nhiên rời đi Thập Tam, lên cây, nhớ kỹ Ở trên cây cũng không an toàn Tả Đăng Phong nói với Thập Tam Cây dương cao nhưng không đủ ngăn cản công kích của âm trúc hòa xà Vì tên kia dài tới hơn 10 trượng, thập tam lập tức nhảy lên cây, bò lên ngọn. Tả Đăng Phong vốn định lăng không nhìn chung quanh một cái, nhưng nghĩ lại thôi, đến đây tốt nhất là phải tỏ ra mình vô hại. Tả Đăng Phong quyết định đi quanh thêm một vòng để quan sát. Loài rắn đều thích đi theo một con đường cố định, hắn muốn tìm ra con đường đó, chặn đường bắt nó phải chạy theo hướng khác. Cây dương tuy chết héo nhưng vẫn rất cứng rắn. Hỏa xà chạy lung tung thấy phải khó khăn, tạo thêm thời gian cho hắn chế phục nó. Hắn đi rất cẩn thận, vì lúc nào âm trúc hỏa xà cũng có thể từ trong rừng cây bay bèo ra công kích hắn. Qua giờ tí, hắn rốt cục có phát hiện, ở phía nam rừng cây có một lối đi lờ mờ. Loại lối đi này trong rừng chết có rất nhiều, nhưng duy chỉ có một lối đi này ở bên mới có những vết kéo lê và vết xước. Vỏ dương thủ thô giáp. Trừ phi bị ma sát trong thời gian dài, nếu không không có xuất hiện những vết xước sát trên diện tích lớn như vậy. Lần đi vòng quanh này tả đăng phong mất 5-6 giờ, nhưng rút ra được kết quả là lối đi kia chỉ dài có mấy dặm Tả đăng phong rán sát vào cây dương xem xét vết xước. Vết xước này rõ ràng là do động vật ma sát sinh ra, nhưng cụ thể là còn gì thì không có biết, vì chung quanh không có một cái vảy rắn nào cả. Tả Đăng Phong ngếch mũi hít sâu, nhưng không ngửi ra được mùi gì. Không có khí trong sa mạc quá nóng, hong khô mọi thứ. Khí tức rất khó được giữ lại. Hắn không cam lòng, nhón lấy một dúng mảnh gỗ vụn chỗ bị ma sát bỏ vào trong nước. Khuấy điều, cảm nhận. Hắn không phát hiện được độc tính. Tả Đăng Phong lại lấy một tờ tiền đại dương nhúng vào chỗ nước kia. Tờ tiền này có chứa chín thành thủy ngân. Đem ra thử độc khá là chính xác. Một lát sau, tờ tiền đổi màu. Tả Đăng Phong nhíu mày. Thông đạo này là lối đi âm trúc hỏa xà thường đi. Chỗ cây dương bị ma sát có chứa độc tính chứng tỏ trong vảy của hòa xà có độc. Và loại độc này cực kỳ hiếm thấy. Tả Đăng Phong đứng dầu dĩ. Vảy rắn có độc thì làm sao leo lên công kích. May mà hắn có tu vi ba phân. Âm dương điên phong. Có một chút năng lực miễn dịch với độc, cộng thêm ngọc phất lúc gần đi còn đưa cho hắn hai viên giải độc đan, cũng đã nói giải độc đan này là cực kỳ hiếm thấy, luyện chế không có dễ, hai thứ cộng lại chắc là đủ để chống lại độc tính của hòa xà. Sát tay sau, tả đăng phong cất bước hướng rừng cây ở chỗ sâu trong đi đến, trong rừng cây không phải không có hề khoảng cách, xuyên thấu qua trong rừng khoảng cách hắn có thể tin tưởng về phía trước nhìn ra rất xa. Đột nhiên trong rừng vang lên một tiếng kêu thê thảm, tiếng kêu rất đột ngột, bi thảm mà sắc nhọn, làm cho người nghe thấy phải run ra đầu, sờn tóc gáy. Động vật có lưỡi thì đều có thể phát tiếng kêu, nhưng chỉ con người mới có thể phát. Âm thanh nối cả, tiếng kêu kia cũng liên tục, kéo dài khoảng 3 phút, nhưng chỉ là không có thành câu từ gì, nên tả Đăng Phong biết kẻ bị giết không phải là con người. Mà là quái nhân có phần giống con người kia. Chẳng những vậy, Tà Đăng Phong còn biết thứ giết chết quái nhân không phải là âm trúc hòa xà. Vì hòa xà rất lớn, Nuốt trừng lạc đã còn được, Nó mà ăn nuốt trọng cả, Con mồi không có thời gian để mà kêu cứu. Tà Đăng Phong đột nhiên nghĩ không biết nếu thấy phải độc vật do âm trúc hòa xà diễn sinh ra thì phải xử lý thế nào. Nếu biểu hiện lợi hại, Có thể làm âm trúc hòa xà bị dọa sợ chạy mất. Nếu quay đầu bỏ chạy, Thì lại không câu âm chúc hòa xả ra được. Nghĩ một hồi, hắn cũng tìm ra một rượu kế, Để chi luôn rất quyến luyến độc vật do nó diễn sinh ra.